Tòa anh có nhớ không hả? Em chỉ một mình đứng nhìn Còn anh, anh mang người tình của mình đến tòa Hai người hạnh phúc trước mặt của em Em có nhớ rõ cái gương mặt của anh Mãn nguyện với cô ta như thế nào? Tôi đã giận lòng phải thật bình tĩnh Vì lúc này Phong đang say Mọi lý lẽ với người say Thì cũng chẳng thể nào làm anh ta hiểu được Thế nhưng nghe Phong nói tôi bỏ anh ta Thì tôi đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa Anh không có Anh không có mãn nguyện Là do anh bị ép Ánh mắt anh nhìn em ở tòa Ánh mắt của sự tiếc nuối Của sự vấn vương Của sự hối hận đó Em không hiểu à Huyền Tôi vung tay ra khỏi anh ta Đừng đối diện với Phong Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói Bây giờ có tiếc nuối hay là gì gì đó Em cũng không cần biết Bây giờ khuya rồi đứng ngoài đường thế này Người ta thấy không hay đâu Anh về đi em còn về nữa Không Anh không về Anh nhớ em 10 tháng nay anh ở trên biển Thế nhưng không có một giây phút nào anh ngừng nghĩ về em cả Huyền à Anh muốn có được em, em có biết không em nói lung tung cái gì thế Tránh sẽ đi cho em về Không, anh không tránh Anh nhớ em lắm, em về bên anh đi Huyền Vừa nói Phong vừa nhào đến ôm tôi Đôi môi còn ép vào môi của tôi Rồi điên cuồng cắn mút Quá bất ngờ, tôi chỉ biết cố gắng vùng vẫy Rồi né tránh đôi môi của Phong Sau đó đôi đôi mắt sợ hãi Nhìn xung quanh rồi lớn tiếng la lên Có ai không? Cứu tôi với Có ai không? Phong Anh buông tôi ra đi, anh điên rồi Tôi vừa la lên Vừa bỏ khóc nước nở Đôi tay cố cảo cầu lấy Phong Rồi đẩy anh ra Nhưng mà anh ta say rượu nên mạnh lắm Tôi càng phản kháng thì Phong lại càng hung hăng Ôm chặt lấy tôi hơn Giữa bốn bề vắng lặng Tiếng gào thét của tôi Đáp lại là nụ cười đê tiện Vãnh mắt dục vọng, đầy thèm khát Đang dán chặt xuống người tôi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 Trong tức khắc Phong bị đánh vang ra khỏi người tôi Tiếp sau đó là một giọng nói quen thuộc Chút đầy sự giận dữ vang lên Khốn nạn Mày tự động vào người cô ấy một lần nữa xem Tao đảm bảo Đây sẽ là lần cuối cùng Nửa cái thân dưới của mày ngóc đầu được lên đó Từ trước đến bây giờ tôi cứ nghĩ Phong là một người đàng hoàng Và biết chuyện Khi mà đã từng có lần Phong kể Anh dám cãi nhau với gia đình Để bảo vệ tôi Thế nhưng ngày hôm nay xảy ra chuyện thế này tôi đã không thể nào nghệ thuốct về phong được nữa hành động Phong vừa làm đối với tôi đó chẳng phải là yêu tôi mà là anh ta đang muốn chiếm hữu tôi vì cái bản năng ích kỷ trong con người của anh ta vừa muốn có vợ là người mà gia đình mình yêu quý lại vừa không muốn giời bỏ tôi tình yêu này của Phong khiến tôi quá ghê t cũng may mà tôi kịp nhận ra và dứt khoát bước đi khi tôi ngậng mặt lên trước mắt tôi lở mờ một dáng hình cao to Nhưng giọng nói vừa thốt ra thì không lẫn vào đâu được Và ngay lập tức tôi nhận ra người đang đứng đó chính là Thắng Trong màn đêm tối mịt, Thắng giống như còn đi với ai nữa Tôi lờ mờ nghe tiếng xe bên tay Rồi sau đó người đó nhanh chóng bước xuống, giữ tay của Phong lại Còn Thắng sau khi cất tiếng cảnh cáo Phong xong Thì đền quay sang bước đi tới chỗ tôi nằm Thắng nhìn tôi xót xa, sau đó cởi áo khoác của mình ra Rồi che người tôi lại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 Nên liền nhìn Thắng rồi tức giận gào lên Mày là ai hả thằng chó Có tin nữa tao cho người đập chết mẹ mày không Phong càng lai hét thách thức Thì bạn của Thắng liền thẳng chân Đạp mạnh vào khủy chân của Phong một cái như trời sáng Khiến Phong đứng chẳng vững Liền khụy một chân xuống Đau quá Phong lại càng gào rú lên À bọn chó Có ngon thì thả ông mày ra Thằng lúc này đỡ tôi đi tới đối diện với Phong Dù tôi đứng cạnh không nhìn rõ Thắng Đang có biểu cảm thế nào Nhưng tôi cảm nhận cả người Thắng run lên vì tức Giọng Thắng đanh lại Rồi lạnh lùng cất lên Là cái thằng này đây Mày làm gì được tao hả Phong cố mở mắt nhìn thật to rồi nói Có phải mày là cái thằng khốn lúc trước Từng theo đổi Huyền phải không Mời cho người thả tao ra xem nào Thằng nhách môi cười Giọng nói càng thêm sắc lạnh Tao chưa từng theo đổi Huyền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 Hai tay bố chặt vào tấm áo của Thắng Đang khoác trên người Rồi đứng thẳng người lên Rời khỏi vòng tay của Thắng Lúc này Thắng mới nhìn sang quân gật đầu đáp Yên tâm Tao đủ sức xử đẹp nó Mày thả nó ra đi Quân từ từ đẩy mạnh Phong ra phía trước Phong cũng vừa nhào đến Thì Thắng nhanh tức khắc Đưa chân ra đạp một cước vào bụng Khiến Phong không kịp thời Đỡ mà ngã túi bụi Nằm in xuống mặt đường Đứng lên Thắng gần dọng nhìn Phong lên tiếng, nhưng hình như do cú đạp mạnh quá nên Phong bị đau, không còn đứng nổi nữa. Hai tay ôm lấy bụng, nằm co quắp lại, thái độ dần thay đổi, không còn ngây ngang. Chỉ có trên miệng là cầu nhỏ những câu tục tiễu. Bọn chó Thắng định sến tới đánh Phong tiếp, nhưng tôi sợ Thắng lỡ tay rồi lại có chuyện gì. Với lại Phong cũng bị đánh nhiều rồi, nên Thắng vừa bước ra, tôi đã đưa tay níu lấy tay của Thắng rồi lên tiếng can ngăn. Thắng đủ rồi đánh nữa anh ta chết đó Phong nghe tôi lên tiếng thì liền khản giọng nói sen vào Ta không mượn mày xin cho tao Con chó đồ đàn bà bẩn thỉu Thắng nghe Phong chửi tôi thì không nhịn được Liền lạnh lùng vung tay ra khỏi tay tôi Rồi lao đến dứt khoát cúi xuống Ghi chặt cổ áo của Phong xuống Rồi lôi lên Sau đó vung tay thành một nắm đấm Rồi đấm vào mặt của Phong một cái Phun cả máu hỏng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 Chất giọng trầm ấm cất lên Huyền lo cho nó có đúng không Tôi luống cuống sợ Thắng hiểu lầm ý mình Tôi liền lắc đầu liên tục Không có Ý Huyền không phải là vậy Ý Huyền sợ liên lụy tới Thắng thôi Thắng nhìn thẳng vào mắt tôi Giọng khản đi Vậy nếu như tôi không sợ liên lụy thì sao Huyền Tôi đứng đơ mắt nhìn Thắng Rồi không biết phải nói gì tiếp theo nữa Cũng may lúc này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 Lúc nãy do sôi sát Chiếc xe ngã lúc nào mà tôi cũng chẳng hay Đứng đực ra đấy Tôi có chút bối rối khi thấy Thắng đã dựng xe lên xong Tôi đành nhẹ giọng lên tiếng giải vây Cho không khí đỡ căng thẳng Bây giờ Thắng về bằng cách nào? Sao lúc nãy không về chung với quân luôn đi? Thắng dựng đứng xe Bước đến cạnh tôi rồi cao mày hỏi lại Bộ Huyền không muốn gặp tôi sao? Sao mà cứ đuổi tôi mãi thế? Tôi ngại ngùng xua tay giải thích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 Vì biết Thắng không muốn nói nên tôi không hỏi nữa. Nhưng tôi im thì Thắng lại lên tiếng. Cứ tưởng là Huyền nhớ tôi nên muốn gặp tôi cơ đấy. Thắng. Tôi biết Thắng đang trêu mình nhưng mà không hiểu sao tôi lại không thể trả lời được. Mặt cứ đỏ bừng lên. Thắng thấy vậy, vô thức khóe môi cong lên rồi lộ ra nụ cười mỉm cười. Do đứng gần nên cười chỉ đối phương nhìn nhau không rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy được. Nụ cười ấy đẹp và sáng tựa như mấy ngôi sao trên trời đêm Rồi đột nhiên Thắng đưa tay ra Khẽ vén mái tóc đang rối tung của tôi ra sau lưng cho gọn lại Sau đó nhướng mắt nhìn về phía chiếc xe rồi thấp giọng bảo tôi Thôi lên xe đi Thắng đưa Huyền về Tôi nhíu mày nhanh miệng hỏi lại Thế rồi tí nữa Thắng về bằng gì Thắng lại cười ánh mắt nhìn tôi đầy dĩu cợt đáp lại Thì ở lại luôn ngủ chứ sao Ơ Thắng đùa đấy à mấy khuya rồi, lên xe về đi, về nhanh kẻo ba của Huyền đấy. Nghe nhắc đến ba, tôi liền ngó xuống người mình, rụt nuốt khan một tiếng, gương mặt tỏ ra bồn cho. So. Việc tới Huyền thế này, chắc là ba lo lắm. Thắng nghe xong, liền như gật đầu đồng ý với suy nghĩ của tôi, lại khiến tôi còn lo hơn, nhưng sau giây phút im lặng nghĩ ngợi nhanh chóng qua đi, cuối cùng Thắng mở lời bảo tôi: "Huyền yên tâm đi, Có tôi về tôi giải thích với ba huyền cho Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Tôi nghi ngờ nhìn Thắng Chắc không? Thắng bật cười khẽ nói Không chắc, nhưng sẽ được Tôi không nhịn được, liền bật cười Dù lòng đang buồn rời rượi trước câu trả lời Có phần trêu đùa này của Thắng Nhưng tôi không trả lời gì nữa Sau đó lặng lặng đội cái nón bảo hiểm Ngồi lên xe để Thắng nổ máy chờ tôi về Đêm càng về khuya Sương xuống càng thêm lạnh Từng con gió khẽ lùa vào Khiến cho cả người tôi run lên Vô thức tôi bấu hai bàn tay chặt vào nhau Nhờ có nó mà tôi ấm hơn rất nhiều Trong lòng cũng bớt đi nỗi đau đang âm ỉ Thắng ngồi trước vẫn im lặng chạy xe Và không nói gì Đến khi xe chạy tới đầu ngõ vào nhà tôi Thắng đột nhiên hạ gai xe lại Rồi ngó sang lên tiếng hỏi tôi Huyền Tôi vào chung có được không Tôi nhìn Thắng Đắn đo bảo Thắng dừng xe lại và nói Thắng vào nhà đi Rồi Huyền nói với ba cho Thắng mượn xe đi về. Không cần đâu, Thắng chỉ muốn hỏi Huyền có sợ bác trai lo lắng hay không thôi. Nếu mà sợ bác trai lo lắng thì vào nhà chung rồi Thắng giải thích giúp cho. Còn nếu Huyền cảm thấy không ổn thì cứ chạy xe vào đi, còn Thắng thắng tự về được. Tôi co mày suy nghĩ, thật sự chuyện tôi về trễ ba sẽ lo. Nhưng nếu tôi giải thích lý do hợp lý chắc chắn ba sẽ bỏ qua. Nhưng mà chuyện tôi lan tăn chính lúc này Đó là tôi không thể để Thắng đi bộ về một mình được Bởi vì nếu không có Thắng đến kịp giờ lúc nãy Tôi không biết tôi sẽ ra sao nữa Và nếu không vì giúp tôi Thắng đã về nhà ngủ từ bao giờ rồi Chứ không phải còn lang thang giữa đường giữa đêm khuya thế này Nghĩ xong xôi Tôi liền xa một khuôn mặt đáng thương Đưa tay cố tình níu nhẹ vặt áo sau lưng của Thắng Tôi nói Thắng vào nhà Nói ba giúp mình nhá Huyền cũng sợ ba la Giúp Huyền xong tôi được gì Ơ chưa giúp mà đã đòi công rồi sao Hỏi trước chứ lỡ Huyền quỷ rồi sao Này thằng không tính toán phết đấy nhỉ Tôi cảm nhận đằng trước thắng chợt phỉ cười Sau đó tôi nghe tiếng thắng hắng giọng một cái Rồi mới trả lời tôi Không sợ giờ này Đưa trai về bà sẽ nghi ngờ Huyền hơn là Huyền Không Bà Huyền không có nghĩ thế đâu Vậy là vẫn muốn thắng vô sao Đúng rồi không hối hận chứ không vậy đi thôi Thắng nổ máy rồi đạm số một phát chiếc xe giật mạnh rồi chạy đi khiến tôi không kịp ngồi cẩn thận liền một phát ngã ập cả người xòm lên trước sự đập luôn vào tấm lưng của Thắng ngay tức khắc nhận sang người đằng trước đang khoái chỉ cười xễu cợt và tấm lưng đang run lên để mãn nguyện nên tôi bực mình liền nhanh chóng ngồi bật dậy rồi tôi thẳng tay đánh một phát thận đau vào lưng của Thắng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 Dạ chào bác Bác vẫn chưa ngủ ạ Ba tôi nghe Thắng hỏi thăm với vẻ bình thường như thế Nên gương mặt đang khó tính Đã có phần dãn ra Rồi điềm nhân trả lời với Thắng Ừ bác đang trông con huyền Thấy khuya rồi nó vẫn chưa về nhà nên bác lo lắm Nghe ba nói tới đây Mà lòng tôi như có một tảng đá ngàn cân đẻ nặng xuống Tôi ôm chặt cái áo của Thắng Che đi thân mình Rồi từ từ đi tới trước ba Dạ con xin lỗi ba Để ba phải trông con rồi Ba tôi nhìn tôi dự trên xuống dưới Sau đó dừng ánh mắt nơi chiếc áo tôi đang khoác trên người Với sự hoài nghi Khúc này Cả người tôi run lên Tôi sợ ba tôi phát hiện chuyện tôi khác lạ Sẽ hỏi phăng tới Lúc ấy chắc chắn ba sẽ càng lo lắng thêm nhiều Áo này của ai Sao con lại mặc về thế hả Huyền Tôi tái mặt Nhìn xuống chiếc áo rồi lúng túng Không biết trả lời ba thế nào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 Sau một vài giây nhìn chúng tôi nghi ngờ, rồi ba cũng tạc lưỡi, bảo tôi vào trong trước. Tôi nghe thế thì liền thở vào, nhanh chóng đi vội vào nhà. Bên ngoài, không biết Thắng đã nói gì với ba của tôi, mà tầm một tiếng tôi nghe Thắng mượn xe tôi chạy về. Và tiếng đóng cửa, tắt đèn của ba tôi. Tuyệt nhiên, ông không hỏi tôi một câu nào nữa. Trong đêm thanh vắng, gội rửa rất nhiều lần và dối ảo ạt nước lên người của mình. Tôi đưa tay kỳ cọ trên da cho đến khi ứa cả máu tôi mới đi ra ngoài vì tôi muốn gội sạch những vết bẩn vừa nãy phong ban cho mình. Nhưng tôi chợt nhận ra tôi gội hoài gội mãi cũng vậy thôi vì vết bẩn này đã ăn sâu gặm nhấm vào trong tim tôi rồi, không thể xóa nhòa đi được. Ngồi tựa lưng vào cạnh giường, lúc nãy có Thắng vì Thắng cố tỉnh trêu tôi nên tôi dù đang sợ hãi nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh vượt qua nỗi sợ của bản thân một cách kỳ lạ để mà đối đáp lại Thắng. Nhưng giờ đây, giữa không gian yên tĩnh, lại chỉ còn một mình, nhìn lại những vết tích mà Phong gây ra trên người của mình. Những ám ảnh về buổi tối chật ùa về, bất xác cả người tôi run lên bẩn bật. Đưa hai cánh tay ôm chặt bó gối, nước mắt yếu đuối vì sợ hãi và ghê tẩm trong tôi lại ùa về khi nghĩ tới Phong. Người đàn ông mà tôi từng trao yêu thương, từng muốn xây dựng hạnh phúc một đời. Hôm nay lại nhẫn tâm hung hăng cướp bước tôi một cách thô bạo để thỏa mãn thú tính trong người anh ta, và tôi cũng không thể nào quên được những lời mạt sát tôi tuôn ra không thương tiếc lại từ khuôn miệng của một kẻ đã từng nói yêu tôi trọn đời. Cả một đêm dài không ngủ, tôi ngồi đó nước mắt liên tục khi từng ký ức đẹp đẽ hiện về, những cái ôm, những ánh mắt trao nhau đầy yêu thương, những lời nói mật ngọt chân thành và cả hình dáng người đàn ông tôi bất chấp yêu thương. Từng chút, từng chút một ùa về, làm tôi đau tới mức chẳng thể nào mà thở được nữa. Và rồi sau đó là một chuỗi sự sợ hãi, những ám ảnh khiến tôi chẳng còn đủ mạnh mẽ, tôi liền ôm đầu liên tục để mà cố xua đi. Thế nên cho khi tới trời gần sáng, tôi vẫn mở mắt chăn chăn, cả người đỏ đẫn chẳng chút sức sống. Tiếng gà gáy vang, báo hiệu trời đã sáng, cũng chính là lúc bên ngoài cửa nhà tôi chợt ồn ào huyên náo có tiếng xe chạy rầm rầm vào nhà. Tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng đập cửa rồn dập Và cả tiếng mẹ của Phong đang déo in ỏi ở ngoài sân Con Huyền đâu? Mày ra đi xem nào Sao mày dám cho người đánh con của tao đến cái mức thế này hả? Mày mau ra đây Mày mà không ra Tao cho người đốt cả họ nhà mày đó Tôi hốt hoảng bật dậy Cả người kinh hãi đầu tóc bù rù Khi ngó qua khe cửa sổ cố nhìn ra sân Trời vẫn còn mờ tối chưa sáng hẳn Thế mà mẹ con bà ta đã lôi nhau sang đây Hùng hổ đến nhà tôi gây chuyện rồi Tôi thầm nghĩ, chắc là khi Phong về, thấy Phong bị đánh tơi tả, nên bà ta muốn đến đây để trả thù lại, để lấy lại công bằng cho con trai mình chứ gì. Nhưng nghĩ đến đó, tôi lại thêm hoảng hốt khi nhớ đến ba của tôi, ông mà biết chuyện chắc là sẽ tức giận lắm, rồi lại ảnh hưởng tới bệnh tình. Ngay lập tức tôi vội vàng bật dậy và nhanh chân chạy ra ngoài, tự mình sẽ giải quyết được, cũng như bịt chặt miệng bà ta để khỏi làm ồn ào với những người xung quanh. Ấy vậy mà tôi vừa bước ra, Vừa lên tiếng hỏi mẹ con bà đến đây làm gì Và mẹ Phong chưa kịp trả lời Tôi đã thấy ba tôi Vác cây ba đinh tự chế Gồm ba chiếc lưỡi thật nhọn Mà ngày ba dùng để đi bắt cá cạn Hoặc bắt rắn từ đằng sau chạy lên Đừng đối diện với gia đình của Phong Ba tôi càng thêm giận dữ Không hiểu sao mặt ba lúc này Đỏ bừng lên Rồi lớn tiếng buông lời hăm dọa lại mẹ con của Phong Bà tới đây la làng xóm cái gì Định hỏi tội con gái của tôi Vì đánh thằng con của bà sao Vậy tôi cũng nói cho bà biết Tôi cũng đang định sang đó để tìm cái thằng khốn nạn đó đây Bà yên tâm đi Tôi không những chỉ đánh Mà còn giết luôn nó đấy Tôi đứng nhìn hình ba khó hiểu Không biết ba tôi đang muốn nói điều gì Tại sao ba lại có thái độ cam phẫn như thế Chả lẽ thắng đã Tại sao thắng làm thế Khi mà tôi vẫn tưởng thắng sẽ giấu giếm Chuyện của tôi cơ chứ Bà mẹ của Phong ban đầu hùng hổ lắm Nhưng nhìn thấy ba tôi cầm cây đinh ba ra Thì lại thụt lùi ra xa sợ hãi Nhưng vẫn còn chừng mắt nhìn cha con tôi Rồi nhảy động lên la làng in ỏi Ông nói ông giết con tôi đấy à Tôi thách ông đó Không khéo chưa qua đến mảnh đất nhà tôi Đã bị công an chùm đầu Bắt đem về đồn rồi đấy Đổ ba cái thứ nghèo hèn Lại còn lên giọng nọ tiếng kia Còn con Huyền á Cái con chở đánh Sao mà dám đánh con tao Tôi không biết bà đang nghĩ thế nào Nhưng có ba tôi tôi lại cảm thấy yên tâm hẳn Nên tôi liền đứng thẳng Rồi bình thản trả lời lại bà ta Mà không hề có một chút sợ hãi nào trong lòng nữa Anh ta còn lấy về nhà ấy Là may phước nhà bà rồi đấy Bà nên ăn mừng đi Còn nếu muốn biết Tại sao anh ta bị lôi đánh Thì mẹ con bà kéo nhau về mà hỏi anh ấy Mọi chuyện có lửa mới có khói Con mình làm sai thì nên nhận đi Chứ đừng có mà cố bênh vực Rồi lại nhảy bổ qua đây tìm tôi Mời bà về cho, bà mà còn đứng đây thì cất cây đinh ba trong tay của ba tôi, lỡ nó không nhìn thấy đâm bậy đâm bả, chúng vào người của bà ấy, thì đừng có mỏi trách, tại sao bà xui nha. Mẹ Phong sau khi bị tôi nói cho một trận, thì lại nhìn cây đinh ba vừa dài vừa nhọn, đang cầm trên tay của ba tôi, thì cả người hơi khựng lại, không dám manh động nữa, nhưng vẻ mặt cứ hướng về tôi vô cùng cam phẫn, ánh mắt sắc bén tựa như sao, nhưng muốn băm vầm tôi ra thành trăm mảnh vậy. Mẹ Phong im lặng thì lại tới lượt cây quyên hung hăng nhào đến Nó đứng đối diện với tôi Nhìn tôi từ trên xuống dưới Sau đó hất mặt lên tiếng Anh tôi chắc chắn là không sai rồi Có chị Chị mê anh tôi nên dụ dỗ anh tôi có đúng không hả Rồi anh tôi từ chối Nên cay quá Quay ra cho người đánh anh tôi như thế sao Diệp lại được nước xen vào Cô ta cưng mặt nhìn tôi Nguyết dài Tỏ rõ sự ghen ghét Đúng thế Nhất định là cô ve vãn chồng tôi không thành Nên mới ra tay đánh chồng tôi Cô nói đi Cô muốn cái gì mới không phá hoại gia đình tôi nữa hả đừng nghe mẹ con họ tự huyễn Mà tôi chỉ biết bật cười Cho cái suy nghĩ vô cùng phi lý của chính họ về vãn chồng cô ta sao Tôi ve vãn Thì cần chi phải ly hôn cơ chứ Đứng đối diện với họ Tôi gióng giạc lên tiếng nói thật lớn Cho tất cả những người trong gia đình họ Được nghe rõ Này các người bớt xàm lại đi Chính các người mới là người suốt ngày đeo bám làm phiền tôi đấy Cũng may là tôi trên 18 tuổi Chứ tôi mà còn ở độ tuổi vị thành niên ấy Thì chồng các người vô tù bóc lịch rồi Chứ không phải là còn bình an như thế đâu <cười> Ai ngồi tôi còn chưa rõ đấy Còn khi chị tôi đưa anh Phong đi khám Rồi dám định thương tật Thì cha con chị có bán nhà Cũng không chạy nổi cái tội đâu Thế thì xin mời gia đình cô về đi Khi nào có giấy chứng nhận thương tích Thì đem qua đây Này Chị đừng có tưởng chúng tôi không dám làm gì chị Chỉ là trước khi đưa ra pháp luật Gia đình tôi muốn nhân nhượng tới đây Để tạo điều kiện bàn bạc Và muốn đưa đến hòa giải với nhau trong em đẹp thôi Hòa giải im đẹp sao Tôi ngạc nhiên nhú chặt đôi mày nhìn họ Rồi hỏi lại Ý các người là gì Quyên đứng hất mặt nhìn tôi Tỏ rõ sự hống hách Ý tôi là Chị bổ thường cho gia đình của tôi 20 triệu Coi như là tiền thuốc thang cho anh tôi đi Gia đình của tôi sẽ để yên cho chị Ba tôi nghe câu nói vô lý của nó, ông không dần được, liền cầm cái đinh ba chỉ về phía nhà họ, giọng ba tôi tức giận quát lớn. Cái gì? Đền bù tiền thuốc ấy à? Được, để tôi sang giết chết cái thằng khốn đó rồi đền lướt một thể. Ba tôi hùng hổ lao đi, tôi sợ ba không giữ được bình tĩnh sẽ gây họa nên liền chạy đến níu tay ba của tôi lại. Còn gia đình của Phong thì sợ ba tôi làm liều nên ba người họ cũng liền nhào vô quay quanh ba tôi lại. Quyên thì mạnh hơn, đơn giật cây đinh ba trong tay của ba tôi ra, rồi dục luôn mẹ ra sân. Mẹ Phong cùng với Diệp lao vào cấu xé ba tôi. Tôi thấy vậy, đơn liền đứng chắn thay cho ba của mình. Cũng lúc cố hết sức đưa tay ra ngăn cản, cơn điên của họ lại. Nhưng cho dù sức tôi có mạnh tới đâu, thì cũng không làm lại họ. Ba tôi thì đã già rồi, nên sau một lúc rằng co, ông cũng hết hơi đứng thở dốc. Cả hai nhà ẩu đà giữa sân, tiếng người la hét ỏm tỏi. Những vết chân từng người in hẳn lên mặt đất Làm bụi bay khắp nơi Mẹ Phong cùng với Diệp Cứ túm lấy tóc của tôi mà đánh Còn tôi thì cố vùng vẫy ra Lúc tiện chân định đạp thẳng vào người của Diệp Để đẩy cô ta ra Nhưng tôi nhớ lại Diệp đang có thai đứa bé Đứa bé không có tội Không muốn vì chuyện người lớn Lại vô tình hại luôn đứa bé Nên rồi tôi không hành động được Cuối cùng chỉ có thể cố gắng chống lại họ Để mình không bị thương nhiều thôi Đang ẩu đà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 thấy có người can ngăn, gia đình Phong còn hậm hực hơn nữa. Mẹ Phong cứ đứng đó trừng mắt thở hồng hộc, rồi chửi thẳng mặt tôi. "Đấy, tao đoán cái loại phụ nữ lăng loàn như mày mà, vừa ly dị chồng đã tòm tem với trai rồi." Diệp lại được thể xen miệng vào. "Đúng rồi đấy mẹ, cô ta chẳng có tốt lành gì, mày yêu anh Phong đâu. Thế nên mẹ chỉ nói mấy câu là đã, đã bỏ về rồi. Chắc là yêu anh Phong vì tiền thôi à?" Tôi đứng phủi áo cho ba, vài xem coi ba tôi có bị thương gì không.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 Ấy chui cha mạnh miệng giữ ha À à đây là cái bọn đánh con tao có phải không Bọn mày là cái loại thằng nào Có phải là hùa nhau vào Đánh con trai tao không hả Mẹ Phong vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mặt của Thắng Ngay lập tức Thắng liền nắm lấy tay bà ấy Rồi bẻ vặn ngược lại Khiến cho bà ta la oai oái cả lên Bọn mày làm cái gì thế Bỏ tay của tao ra Thắng hất mạnh buông tay bà ta ra Rồi gần giọng nói Bà đừng có nghĩ ai cũng hiền như gia đình của Huyền Dù muốn chửi ai thì chửi Còn nữa tôi đánh con trai của bà đây Không có liên quan tới ba con của Huyền Bà muốn gì thì qua xóm bên họ nhà Thắng ở đâu Lúc đó tôi sẽ tiếp bà đấy Còn bây giờ thì cút đi Mẹ Phong bị Thắng làm cho đau Nên giờ đây cứ ôm lấy ngón tay Mà run run suýt xoa Mặc dù bà đang tức đến đen cả mặt Vì bị Thắng nói cho Nhưng thấy đứa con trai của mình cứ đứng đụng ra Không bênh bà Thì bà chẳng đôi co với Thắng nữa Mà liền tức giận quay lại quát Quyên và Diệp Hai đứa bay đứng được ra đấy làm cái gì hả Có thấy mẹ bị nó đánh không Quyên nãy giờ đang đứng nhìn tháng sai mê Còn Diệp thì lại nhìn quân đến ngẩn cả người Cho tới khi ngay bà quát lên Thì liệt giật mình rồi thu tầm mắt về Họ đi nhanh tới bên cạnh mẹ mình Lần này tự nhiên không tỏ ra hung dữ nữa Mà chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ bà Thôi mẹ Chúng ta về rồi từ từ tính sau Mẹ Phong nhìn Diệp và Quyên không khỏi ngạc nhiên Bà đanh mặt lại tức giận nói Thôi cái gì mà thôi hả Tôi bị, bị cái gì rồi Quyên liê mắt nhìn sang thắng rồi cười tùm tìm Sau đó quay lại lôi mẹ mình ra xe Cô ấy nói hơi nhỏ Thôi về đi mẹ Hôm nào mình sang nhà thằng kia Mình bắt nó đền tiền cho anh hai là được mà Đừng ở đây làm khó con Huyền Cũng không có được gì đâu Diệp cũng luyến tiếc nhìn quân lần nữa Rồi luôn miệng bảo mẹ chồng của mình Đi về mẹ ạ Vậy mà đưa anh Phong đi khám Rồi kiện chết mẹ nhà nó sau Chứ đứng đây Tim con sắp không thở nổi rồi à Mẹ Phong nghe Diệp nói vậy Dù đang bực tức Và dường như vẫn còn muốn ở lại kiếm chuyện với chúng tôi Nhưng rồi cũng đành lên xe Theo hai người kia ra về Vì bà sợ Diệp mệt Sẽ ảnh hưởng đến cháu của bà trong bụng Họ ra về hết Thắng và Quân có hỏi tôi Tôi và ba có sao không Cũng may là tôi và ba không sao Ba tôi có cảm ơn hai người họ Đã tới kịp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 Tôi mới vào phòng sấy tóc gọn gàng và buộc lại sau, sau đó thay một bộ đồ khác rồi mới đi ra. Đem lên cho Thắng một ly trà nóng, ngồi đối diện với Thắng tôi hỏi: "Lúc tối qua, thằng nói gì với Ba Huyền vậy?" Thắng thong thả cầm ly nước lên đưa vào miệng rồi gật đầu khen ngon. "Trà này Huyền mua đâu mà ngon vậy?" Tôi biết Thắng đang muốn đánh trống lảng, liền hỏi lại một lần nữa. "Lúc tối qua Huyền cứ nghĩ Thắng sẽ giấu ba chuyện đó giúp mình." Thắng có biết xém chút nữa là ba mình chạy sang đó làm loạn rồi không hả? Thật ra tôi cũng không có ý trách Thắng Vì dù sao Thắng cũng là người đã giúp mình mà Thế nhưng tôi cũng không muốn vì chuyện của tôi Mà ba phải buồn lòng rồi lo lắng nữa Ba đã già rồi tôi không muốn ông phải nghĩ nhiều đến chuyện của con trẻ chúng tôi Thắng ngồi nghe tôi cứ tỏ ra nhịn nhục Liền không nhịn được nhìn tôi trả lời Thê Huyền nghĩ Huyền giấu đi mọi chuyện Thì huyền sẽ không biết gì sao ba huyền sẽ vô tư nghe một lời nói dối ngụy biển mà không tỏ ra nghi ngờ sao chuyện gì cần xấu thì cứ giấu còn chuyện này tôi nghĩ bác trai cần biết dù sao thì huyền cũng là phụ nữ nếu như mà để im lần sau gặp lại biết chồng cũ của huyền còn làm ra chuyện gì nữa đỉnh điểm là hôm nay cả gia đình của họ kéo tới đây gây khó dễ cho huyền đấy cuộc sống này mình càng nhìn lọ càng lấn tới đấy huyền hiểu không Tôi buồn cười trả lời và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 Thắng thở mạnh, chắc là đang bức xúc với cách suy nghĩ của tôi Nhưng không muốn gây nhau nên nén lỏng lại rồi nói tiếp Thôi, Huyền nghỉ ngơi, con mô thuốc bôi cho ra mặt đi Có mấy chỗ bị sức ra rồi kìa Thắng đang có việc, nên ra sau chào ba Huyền và kêu thẳng quân về đây Thắng nói xong liền đi ra ngoài Tôi vô thức đưa tay lên chạm lên mặt của mình mới phát hiện có chỗ hơi rát Nhìn theo bóng lưng của Thắng, nghĩ lại những gì Thắng vừa nói Bất giác, tôi chỉ lặng lẽ thở dài Thắng đi về một lúc Thì bất ngờ từ ngoài cổng sao nhà tôi Có một đoàn người 4-5 người Đi vào trong sân Ai nấy đều ăn mặc sang trọng Áo trắng quần âu đóng thùng Trên tay họ có cả sách tạp táp bên người Ngó ra thấy họ Mà tim tôi đập thỉnh thịt Vì đang nghĩ họ đến tất cả đều là sân làm việc Có khi nào gia đình Phong đi kiện tôi Rồi họ đến bắt người sao Nghĩ đến mặt tôi tái mét Cho tới khi họ đứng trước nhà, gật đầu chào tôi Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh Giọng tôi run run cất tiếng nói Mấy người tới đây tìm ai đấy hả? Thầy tôi tỏ ra lo sợ Một anh to cao bụng bự liền bước tới trước tôi rồi cất giọng ôn hòa Em gái đừng sợ Tụi anh không có làm gì em đâu À em là chủ nhà đấy hả? Hay trong nhà còn người lớn nào nữa không hả em? Nghe tới đây tôi mới bớt lo lắng được phần nào Nhưng mà vẫn còn run lắm Tôi liền nhanh chóng trả lời Dạ trong nhà còn có ba của em nữa Ba em đang ở ngoài ruộng phía sau nhà Các anh các chú tới đây có việc gì không ạ? À anh đang có vài việc Muốn đến bàn bạc với ba của em Em cho anh hỏi Anh đi ra đó có được không em? Dạ được ạ Anh cứ đi thẳng theo đường này là sẽ gặp ba của em Ồ vậy à cảm ơn em nhé Để bọn anh ra sau một lúc Dạ vâng Tôi ngoái đầu nhìn theo họ Đi ra gần đến ruộng Trong bụng một mớ tò mò Vì không biết họ là ai và tới đây làm gì nữa Tôi cũng định theo do đó Nhưng lại ngại nên cuối cùng ở trong nhà Lo chuẩn bị cơm nước Cho ba của tôi Vì loay hoay chẳng chốc là tới trưa rồi Cơm nước xong xuôi Thì nắng cũng đã lên đến hiên nhà Mấy người đó cũng vừa đi về xong Thì ba tôi vác cây đinh ba vào đến Ba giở mặt và tay bên hông nhà cho thật sạch Rồi mới đi vào Trông thấy ba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 Dạ ba, con dấu ba chuyện gì ạ? Ba đưa tay đập mạnh xuống bàn cái rầm Lần đầu tôi thấy ba phản ứng gay gắt như vậy Tim tôi cũng muốn nhảy xa ra bên ngoài Con định dấu ba tới bao giờ nữa? Từ trước con ra ngoài đường Bị người ta nói này nói nọ Rồi sau đó cũng bị sỉ nhục mà con phải ly hôn Rồi bây giờ còn bị thằng Phong cưỡng bức Con cũng chẳng một lời nói cho ba nghe Nếu thẳng tháng không nói thì con cũng không nói luôn sao? Con có coi ba là ba của con nữa không hả? Ba vừa nói, khuôn ngực vừa phập vòng, da chiều giận dữ, nhưng trên khóe mắt nhăn nheo đó, đang ứa ra những giọt nước mắt. Tôi nhìn thấy cảnh này, mà trong lòng không khỏi thẳng thốt. Trong lòng ngực tôi nặng nề, thoáng nghĩ. Hay là mấy người đó là người của gia đình Phong đến tìm ba tôi gây chuyện, nên ba mới giận dữ thế này. Nhìn ngét mặt ba cao có, và chầm xuống, khoác lên những nỗi buồn mệt mỏi. Tôi tự phải trách mình. Đã gần qua đời người rồi, những tưởng tuổi già... Ba sẽ được an nhàn. Thế nhưng cũng chỉ vì tôi mà ba lại phải suy tư lo lắng. Nhìn ba khóc, nước mắt tôi cũng tuôn rơi. Tôi cúi đầu, ấp úng nói. Con xin lỗi ba, là bởi vì con không muốn ba lo lắng, rồi ba sinh bệnh, nên con mới giấu ba. Có phải mấy người vừa rồi đến nói gì, nên ba mới buồn con có đúng không ba? Tôi vừa nói tới đây, ba tôi đã ngay lập tức trả lời lại tôi, giọng ông Khản đi. Huyền! Ba hỏi thật con Con định không coi ba là ba của con nữa hay sao Hay là con nghĩ ba già rồi Cũng vô tích sự đúng không hả Huyền Ba nói tới đây Thì ông quay đi thở dài trong kiểu bất lực Cũng như tự trách bản thân mình nước mắt tôi cũng giản ruộng Rơi theo tâm tình của ba Tôi đứng bật dậy rồi đi tới Hai chân từ từ khụy xuống trước mặt ba Tôi cúi đầu nghẹn giọng lại Ý con không phải là như vậy ba à Nhưng mà con xin lỗi Sau này con hứa có chuyện gì Con cũng sẽ kể cho ba nghe hết Ba nghe xong liền sụt sủi cánh mũi Bàn tay nhăn nheo để khân xanh nổi lên Từ từ xoa lấy đầu tôi Ba bảo Nhà có hai ba con Dù ba không biết bảo vệ cho con đến thời gian nào Nhưng mà nếu ba còn sống ngày nào Ba sẽ không để một ai ức hiếp con gái của ba Con có hiểu không hả Huyền Tôi gật đầu rồi gạt nước mắt Miếm môi trả lời ba của mình Dạ con hiểu rồi ba Ba đừng giận con nữa nhé Ừ Chuyện thằng Phong gây ra lần này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 Khi mà Phong cưỡng bức tôi lúc đó Nghĩ đến tôi lại buồn Cổ họng cứ nghẹn đắng lại Không biết phải trả lời ba thế nào đây Cả hai ba con ngồi im lặng Không gian căn nhà cũng bất xác Trở nên trầm tĩnh hẳn Tôi còn thấy ánh mắt của ba đỏ khoe về giận tôi Mãi cho đến một lúc sau Ba tử từ đưa tay Đỡ tôi đứng lên ba nói Thôi ba giận thì hỏi thế thôi Chứ không có ý oán trách gì con cả Chỉ là ba giận con Vì con giấu ba thôi Con ngồi đây đi, đợi ba, ba có chuyện muốn nói. Tôi nhìn ba khó hiểu khi thấy biểu cảm chân gương mặt của ba ra chiều sự việc quan trọng lắm. Nên tôi liền ngồi xuống ghế, đưa tay, lau đi khuôn mặt đang ướt của mình rồi chờ đợi xem ba đang đi vào trong đó để làm gì. Một lúc sau ba đi ra, chân tay của ba bây giờ là quyển sổ đỏ, quyền sử dụng đất. Ba đi tới đặt xuống bàn, đôi mắt ba hơi sâu nhìn xuống trong luyến tiếc. Sau đó, bà tôi thở dài, chặt lưỡi rồi nói: "Thật ra, ba định bụng không bao giờ bán mảnh đất này đi, dù có nghèo có đói đi chăng nữa thì cũng không bán, vì đây là mảnh đất mà ngày xưa ba với mẹ con chắt chiu từng đồng để mà mua được. Dù cho bà ấy đi xa rồi, nhưng ba vẫn muốn làm kỷ niệm và cho con sau này. Nhưng bây giờ, sống ở cái xã hội này không còn như xưa nữa, không có tiền thì không có chỗ đứng nữa, nó khổ trăm bề con ạ. Cũng vì không có tiền" Nên hôn nhân của con mới chắc trở Chứ nếu như gia đình của mình giàu Chắc chắn mọi chuyện sẽ khác rồi con ạ Huyền nè, ba suy nghĩ kỹ rồi Ba sẽ bán nó Qua Tết năm nay Một phần ba xây dựng căn nhà để lại cho nó khang trang Người ngoài nhìn vào không khinh thường chúng ta được nữa Còn lại Ba sẽ đưa cho con làm của Con muốn kinh doanh, muốn làm gì đó thì tùy con Con thấy sao hả Huyền Ba vừa nói vừa rơm rớm nước mắt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 Bởi vì tôi biết đó là tài sản cả đời của ba mình Quyền quyết định cũng chỉ ở nơi ba Dạ con không có ý kiến ba Ba quyết định thế nào Con cũng nghe theo ba cả Ba gật đầu nặng nề Ừ để ba tính lại xem sao Dạ vâng ba Và cuối cùng Trôi qua cái Tết năm đó Sau nhiều lần suy tính Thì khoảng một tháng sau nữa Ba tôi cũng bán đi miếng đất Cũng may là đất đang trong khu quy hoạch Để mở rộng lối rới, nên gia đất cũng cao lắm. Qua Tết, tôi cũng thất bật đi làm lại, còn ba tôi thì thất bật chuẩn bị xem ngày để làm nhà. À, trong thời gian đó, gia đình của Phong cũng không còn gây chuyện nữa. Nghe hàng xóm nói từ hôm gia đình Phong qua gây chuyện với gia đình tôi thì qua Tết mấy hôm, Phong cũng đi biển tiếp, không bị làm phiền nên ba con tôi cũng bình yên lắm. Tôi nghĩ chắc là vì Phong không có ở nhà và Phong tôi không có liên quan gì nữa, nên họ cũng không làm phiền tới tôi nữa.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 Và không khỏi bất ngờ khi trước mặt tôi là Diệp và Quân Còn có cả mẹ Phong và Hồng nữa Tôi vì tới muộn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện Nên cũng chẳng đoán ra được là có chuyện gì Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Quân và bạn của tháng ở nơi này nhưng ngay lập tức tôi liền dựng xe xuống Và đi tới một chị đang đứng ở đó Tôi đưa tay khỉu chị và lên tiếng hỏi Chị ơi có chuyện gì sao ạ Sao mà người tụ tập đông thế này Cũng may là chị này nhiệt tình Nên hồ hở kể cho tôi nghe Bắt ghen đó em Mẹ chồng bắt ghen con dâu Em cứ đứng đây xem là biết ngay Cái con mặc áo đen nó đó, đó Không hiểu sao á, có bụng thừa lừa rồi Thế mà còn cặp bồ với trai cho được Mà nó cũng không vừa nha em Mẹ chồng bắt tài trận vậy nó Nhưng mà nó chửi tay đôi với mẹ chồng luôn Đấy chửi nữa kìa em Chị đó vừa nói với chị Tôi cũng nheo mắt nhìn theo Trước mắt tôi Diệp đang đứng cạnh quân Cô ta nảy cái bụng đang nhô tròn của mình về phía mẹ Phong và Hồng rồi trừng mắt lớn tiếng thách thức. Bà ngon thì nhào đây vô mà đánh tôi đi. Đánh làm sao cho tôi xảy thai chết đi. Nè, đánh đi, đánh đi. Nghe Diệp thách thức, mẹ Phong lại càng tức sôi máu. Mặt bà đỏ ngầu, hai mắt long lên sỏng sọc. Trăng không chịu nổi trước sự láo tuét của con Diệp. Và rửa nhục dùm cho con trai nên bà lao thẳng về phía con Diệp.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 Khi mọi người đổ xô ngó vào nhân vật chính là con Diệp Thì tôi lại không bỏ qua Quân Tôi muốn biết coi Quân có yêu con Diệp thật lòng hay không Và sẽ xử lý mọi chuyện thế nào Nhưng khi tôi vừa nhìn sang Thì vô tình Quân cũng lia ánh mắt nhìn thấy tôi Nét mặt cực kỳ bình thản Và còn nháy mắt với tôi nữa Tôi nhíu mày Đơ mắt ra nhìn Biểu cảm này của Quân Thật sự tôi chẳng thể nào mà đoán nổi Ngay khi mẹ Phong lao đến thật gần con Diệp Nhưng tưởng sẽ có một trận ẩu đà lớn xảy ra Thì bất ngờ từ đằng sau Hồng chạy đến Con bé kéo mẹ mình lại rồi can ngăn Có ánh mắt thất vọng cô cả ánh mắt bất mãn Có người thở vào Và đâu đó có người phát ra tiếng chửi bới gào lên Hỏi tại sao không đánh Thế nhưng mặc cho người ngoài thái độ như thế nào Thì Hồng vẫn giữ thái độ mềm mỏng nhất Con bé dịu dọng khuyên can mẹ của mình Thôi mọi mẹ Chị ta như thế rồi Thì mẹ có đánh có chửi cũng chẳng được gì cả. Sau chuyện này mẹ cũng nên rút ra cho mình một bài học đi. Trước khi mẹ và chị ba ngay cả anh hai cũng hắt hủi chị Huyền. Sự việc ngày hôm nay là quả báo của mẹ đó. Mẹ Phong khựng cả người lại khi mà nghe Hồng nói. Chắc bà cũng đã suy ngẫm lại những gì sai trái bà gây ra trước đây. Tôi nghe Hồng nói xong cũng đứng lặng cả người. Cũng bởi vì đồng tiền cũng vì môn đăng hộ đối đã khiến cho những con người giữ người với nhau... Tạo ra hai danh giới khác biệt khác nhau. Nhìn thấy mẹ Phong không xông đến đánh mình nữa, Diệp không những không biết điều, mà im miệng lại, lại còn hất mặt lên chửi tiếp. Ơ, sao không nói gì nữa thế bà già? Tôi nói cho bà biết, tôi ngắn cái thằng con trai của bà lắm rồi. Từ khi cưới tôi về, suốt ngày rượu trẻ be bét, lại cứ vắng nhà, chẳng có quan tâm tới tôi gì cả. Thì làm sao tôi chịu nổi được chứ? Bây giờ... Vừa nói Diệp vừa quay sang đưa tay lên vuốt lấy ngực của quân Rồi lả lơi nói tiếp Bây giờ tôi có người mới rồi Bà về nhà ấy Nói với thằng con của bà Mau chóng ký đơn ly dị đi Giải thoát cho tôi đi Sau này đứa con này tôi đẻ ra tôi trả về cho bà nuôi Không bao giờ tôi giành quyền nuôi con đâu mà bà lo Mày Mày cái gì mà mày Thôi tạm biệt nha bà già Nói rồi Diệp lên xe cho quân trở đi Để lại nơi này Mẹ Phong đứng đó quỵ xuống luôn giữa đường Trong sự an nan muộn màng Hồng đứng cạnh mẹ Con bé chẳng nói gì nữa Chỉ im lặng đỡ mẹ lên Mọi chuyện gần gác lại Tất cả mọi người cũng tàn ra Hai bên đường bây giờ thông thoáng Với hai hàng cây xanh che bóng mát trên đầu Tôi cũng thở dài định quay đi Thì bất ngờ đằng sau khi Hồng cất tiếng gọi Chị Huyền Tôi nghe tiếng Hồng Nên khựng chân lại Sau đó quay lại Hồng đi tới chỗ tôi em nói Lâu rồi em lên Sài Gòn học Không có gặp chị Dạo này chị khỏe không ạ Tôi cười cười nhìn em gật đầu Thật ra từ khi về nhà chồng Mặc dù người trong nhà phong đối xử tệ với tôi Nhưng mà chỉ có duy nhất hồng là thương tôi Nên dù không là chị dâu của em nữa Nhưng mà tôi vẫn quý em lắm Chị khỏe Cảm ơn em nha Lâu rồi không gặp Thì em xinh lắm đấy Chị hai à Chị quá khen rồi Chị khen thật mà em Tôi cũng muộn rồi Chị về trước nha Dạ vâng tạm biệt chị Tôi định quay đi Thì lần này thấy mẹ Phong đi tới Bà nhìn tôi Đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn Và có cả sự hối hận Bà nghẹn giọng Huyền Con cho mẹ xin lỗi nha Huyền Mẹ sai rồi Tôi không khỏi ngạc nhiên Khi bà nói chuyện với tôi nhỏ nhẹ như vậy Mà không còn thái độ khinh khỉ nữa Và dù trong lòng của tôi bây giờ còn hận bà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 Tôi về nhà tắm rửa thay đồ Sau đó tôi với ba dùng cơm nước sang xuôi Thì ngoài cổng Có tiếng xe máy đứng trước cửa nhà tôi Nhìn ra ngoài cổng Tôi không khỏi ngạc nhiên Khi người đến là Thắng Và có cả ba của Thắng tới nữa Lại quay sang Thấy ba tôi cũng niềm nở không kém Ông lấy áo giải tay mặc vào Rồi tiện tay pha luôn ấm trà Thấy tôi cứ đứng được ra đấy Ba liền lên tiếng dụng tôi Có ra đó mở cửa cho khách dùng ba đi huyền Nghe ba tôi bảo Tôi liền nhanh chân chạy ra ngoài Tôi mở cổng cho Thắng và ba Thắng chạy xe vào nhà Tôi khép hờ cánh cửa lại Thắng gặp ba tôi cúi đầu chào Nên khi tôi gặp ba Thắng tôi lịch sự cúi đầu chào lại Chào bác, bác mới sang chơi ạ Ba Thắng nhìn tôi gật đầu niềm nỏ Chào con, mấy năm rồi không gặp Đã nhìn bê lạ lắm đấy nhá Đi ra đường chắc bác không nhận ra đâu Tôi ngại quá nên cũng cười cười Dạ con thấy con vẫn vậy mà bác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 Sầu thẳng vào cánh mũi cho tôi nhận ra người đó không ai khác chính là Thắng Và tôi quay sang nhìn, đúng như tôi dự đoán Thắng với bộ quần áo trên người lịch sử vừa lót xếp ngồi xuống ngồi cạnh tôi Ủa, sao Thắng không vào nhà uống nước mà lại ra đây thế? Tôi có chút bất ngờ khi Thắng ra tận ngoài này lên lên tiếng hỏi Và ngay lập tức nhận được câu trả lời từ Thắng Hai ông già nói chuyện ở bên trong, tôi ở đó biết gì mà nói Vậy Thắng ra đây là có chuyện gì để nói với tôi? Huyền đuổi tôi đấy à? Không, đâu có. Ý Huyền không phải là vậy. À Thắng, mình có chuyện này muốn hỏi đây. Huyền cứ hỏi đi. Đắn đo một lúc sau tôi mới lên tiếng hỏi. À là chuyện của quân bạn Thắng đó. Huyền muốn hỏi Thắng có biết chuyện của quân và Diệp không? Dường như câu hỏi này của tôi làm Thắng không bất ngờ là mấy. Hoặc có thể Thắng đã biết chuyện trước rồi.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 Tôi đứng hình mất mấy giây sau đó thốt lên. Là Thắng. Nhưng mà Thắng thì liên quan gì? Thắng cười xòa trả lời tôi tỉnh bơ. Thích thì sen vào thôi. Này, không giỡn kiểu đó đâu nhá. Thật ra trước đó, thằng quân thương thầm Diệp mấy năm. Nhưng mà Diệp nó chê quân không có tiền vì gia đình quân lúc đấy đang bị đổ nợ do vụ nuôi mấy vuông tôm bị lỗ. Sau vụ nuôi tôm lại lần này, hợp tác với bên công ty lớn nên nhà thằng Quân chúng to, mới 3 4 tháng trước, nhà nó xây lại nhà lớn lắm. Lúc đó con Diệp cũng đi lấy chồng rồi nên không biết. Lúc mà Quân và tôi sang nhà Huyền trả xe, thằng Quân nhảy vô can đánh nhau về, nó mới kể tháng nghe. Lúc đó tháng mới bảo nó, "Đâu thử cô lại con Diệp xem sao, một mặt con nó sống thế nào, có chắc là nó thương thằng kia thật lòng hay không?" Một mặt có phải là loại người ham tiền hay không để mà thằng Quân không phải luyến tiếc nữa. Lúc đó tôi đề nghị vậy thôi nhưng mà không ngờ nó đồng ý thật. Tôi ngồi đó cắn môi im lặng lắng nghe Thắng kể hết sự việc. Sau khi nghe kể hết tôi mới từ từ lên tiếng sau. Thế bây giờ họ quen thật hay là giả thế? Hèn chi mà lúc chiều Huyền Thế Quân cứ tỉnh bơ ấy, dù là trong tình thế rất căng thẳng. Thắng lại gật đầu Ừ tôi nghe kể lại rồi thôi thôi, tôi không có xen vào chuyện này. Mọi chuyện sau này để cho thằng Quân. Còn việc bây giờ trước mắt, chắc là gia đình chồng cũ của Huyền ấy, hối hận lắm có phải không? Thắng nói có lý nên tôi liền gật đầu, sau đó chợt nhớ ra một chuyện, hôm nay thắng tớn đây, nên tôi nhanh chóng gác lại chuyện của Quân mà hỏi thắng ngay. A dạo này thắng làm cái gì, mấy ít gặp thắng vậy? Chứ thắng có quay lại Sài Gòn nữa không, hay là thắng ở quê luôn? Còn nữa muộn rồi. Ba Thắng sang nhà Huyền chơi thôi hay là có chuyện gì quan trọng không đó? Thắng nghe xong liền nhìn quanh rồi đáp lại À mấy tháng nay, Thắng đăng ký xin vào làm trong công trình Ở dưới quê mình thời gian này có mấy công trình về đây, đầu tư Nên Thắng không cần đi Sài Gòn nữa Công việc thì cũng hơi bẩn nên không có thời gian đi đâu cả Hồi sáng nay ba Huyền có sang nhờ Thắng thiết kế bản vẽ ở nhà Ngay bác bảo tháng sau khởi công nhà có đúng không Huyền Nghe vậy nên sẵn dịp tối nay rảnh, Thắng chở ba mình ra đây luôn, để hai ông đó có nói chuyện tâm sự một lúc, rồi Thắng vào bàn công việc cũng được. À, thì ra Thắng tới đây là để thiết kế bản vẽ cho ba tôi tham khảo, mà không biết ba tin tưởng Thắng thế nào mà lại dám trao ngôi nhà qua tay của Thắng nữa. Tôi nhíu mày nhìn Thắng nghi ngờ rồi lên tiếng hỏi. Này, Thắng với ba Huyền, ý, thân từ lúc nào mà Huyền không biết thế? Thắng nhìn tôi nói ra một câu khá tỉnh bơ. Chắc do thấy tôi hiền hiền nên ba huyền quý thôi. Tôi biểu môi thật dài. Hiền ấy hả? Chắc là ba mình nhìn nhầm rồi. Mắt mấy người xả tinh tế lắm, chứ không như ai kia, nhìn mãi mà chẳng nhận ra đâu. Thế ai kia là ai hả Thắng? Thì là ai kia đấy. Nói vậy thì ai nói không được chứ? Chán Thắng thật đấy. Tôi liếc mắt với Thắng nhưng trợt nhớ ra điều. mà đã nhờ Thắng thì phải để Thắng vào nhà để bàn chuyện chứ. Chứ để Thắng ở mãi ngoài này Đến bao giờ mới xong đây Với lại cũng hơi muộn rồi Giá ngoài đây lạnh nhiều rồi Tôi cũng cảm thấy hơi lạnh Thế nên tôi liền vô thức đứng bật dậy Vội vàng nắm lấy tay Thắng Rồi luôn miệng thúc giục Vậy mình vào nhà đi Cũng khuya rồi ý Không nhanh hay có mà không kịp giờ đâu Tôi vừa nói vừa nắm tay Thắng kéo dậy Ê thế mà Thắng vẫn cứ đứng được ra đấy Chẳng đi đâu cả Này sao Thắng còn đứng ở đó vậy Tôi cầu nhỏ Còn Thắng thì cứ mãi đưa mắt nhìn xuống Bàn tay tôi đang nắm chặt lấy tay Thắng Cảm nhận khoảnh khắc hơi ngại ngùng này Gương mặt tôi đỏ bừng Rồi nhanh chóng buông vội tay Thắng ra Tôi lắp bắp Huyền huyền không cố ý đâu Thắng chợt mỉm cười rồi lắc đầu không nói Sau đó bước đi thẳng Tôi không biết Thắng đang nghĩ gì Nên lần này người cứ đứng được xa Ngược lại chính là tôi Nhớ lại nụ cười vừa rồi Bất chợt lòng tôi sao xuyến một cách kỳ lạ Rồi tự dưng trong lòng ngược của mình Thật khó hiểu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 Dù cho tôi chưa nghe bao giờ Thắng mắng chửi thọ nặng lời Nhưng với thái độ làm việc nghiêm túc của Thắng Thì mọi người làm chung cũng cảm thấy nể nang một phần Dần dà với cái tính đó của Thắng Và trong tim của tôi Hình ảnh của Thắng đã chiếm chọn một phần Dù cho tôi chẳng một lần nào nói ra Hoặc biểu hiện thái độ nào đó cho Thắng biết cả Vì tôi vẫn còn sợ cái hôn nhân đổ vỡ lần trước Và ám ảnh khi sống chung với mẹ chồng Và gia đình nhà chồng Này Huyền Con suy nghĩ cái gì vậy Nghe ba hỏi, tôi giật mình Vụ đặt bình trà tôi mới để pha ngay trên bàn Quay lại nhìn ba Ba đang nhìn mình với ánh mắt hoài nghi Tôi lắp bắp giải thích Dạ đâu hả ba, con có suy nghĩ gì đâu ba Ba tôi nhìn ra trước Ngọt thắng đang ở bên đó Dưới cái nắng của trời trưa chiếu xuống Cả tấm áo ướt đẫm Khi mọi người đang phụ khiêng mấy cây kẻo gác lên Bất xác ba lại nhìn tôi Đang đứng tần ngần Khóe miệng nở một đụ cười cực kỳ hài lòng Ba nói Thẳng thẳng nó được đấy con, đàn ông như nó, khó kiếm lắm đấy con. Tôi nghe vậy thì liền tròn xe mắt ngạc nhiên lên tiếng. Ba có ý gì vậy ba? Ba tôi ngồi xuống cất giọng ồn ồn Thì ba thấy hai đứa bay, đứa nào cũng có tình ý với nhau hết rồi. Coi cất nhà xong xuôi, rồi ba với ba mẹ thẳng thắng tính chuyện cho. Ba, ba nói gì kỳ thế? Con không muốn nghe nữa đâu nha. Tôi đỏ mặt quay đi, vợ định lên mấy cái ly đi rửa để thợ họ uống nước. Thế mà chưa kịp đi Đã nghe ba tôi nói vào Không tự dưng ba kêu thẳng thắng Đứng làm nhà cho mình đâu Có chú ý hết đó Hai đứa bây đứa nào cũng ngại Thì tụi già này cũng đứng ngồi không yên Nói rồi tôi còn nghe rõ Tiếng ba tôi thở dài Đang lè hoay ở sau nhà Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài trước Rắng lắng lỗ tai nghe Tôi khá ngạc nhiên khi mà mình vừa nghe được Một giọng nói Hình như giọng nói đó là của Phong thì phải Lật đật úp mấy cái ly lên trên để phơi cho khô Rồi tôi lao tay đi nhanh ra ngoài trước Và đúng như tôi nghĩ là tôi không nghe nhầm Là Phong có cả mẹ của anh ta mới sang nhà tôi Không hiểu họ qua đây để làm cái gì nữa Nhưng mà thái độ khá là tự nhiên và có phần đon đả Nhất là mẹ của Phong vừa gặp ba tôi Mà đã nở một đụ cười giả lạ rồi niềm nở bắt chuyển Chào anh Xui Ô nhà mình sẽ lại nhà anh Nhìn hoành tráng quá anh nhỉ Phong gặp ba tôi cũng lễ phép trào và tôi nhìn rõ trên mặt của anh ta vẫn còn vết thâm do lần trước bị thắng đánh. Bất xác tôi nhớ lại chuyện cũ, cả cơ thể lập tức run lên vì cam phẫn. Ba tôi nhìn thấy Phong liền sôi máu, ánh mắt ánh lên sự thù hận. Ngay lập tức, ba vớ luôn khúc gỗ bên cạnh, rửa phang luôn về hướng của Phong mà gần giọng thật lớn. Cái thằng bất nhân này, mày còn dám vác mặt qua nhà tao nữa hả? Phong bị đánh bất ngờ nên không kịp né.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 anh ta cố gắng đứng lên trong đau đớn, rồi cả nhác đi tới chỗ ba của tôi, thái độ cực kỳ thành tâm lên tiếng. Con biết là con sai rồi, nên hôm nay dù ba có chửi có đánh con thế nào thì con cũng không có một lời nào oán trách ba cả. Chỉ xin ba sau khi chút giận xong, ba sẽ nghĩ lại, thương con, rồi cho con tiếp tục được làm con rể của ba nha ba. Mẹ Phong bên cạnh cũng vội nhanh miệng nói xen vào. Đúng rồi anh xui, Thẳng Phong luôn làm sai. Nó cũng đã hối hận lắm rồi Anh đánh, anh mắng, anh chửi thế nào Tôi cũng không binh vực đâu Nhưng mà đánh xong rồi Anh suy nghĩ lại mà thương tình tha thứ cho nó nha anh Để vợ chồng nó hàn gắn lại với nhau Chứ thấy thằng Phong nó còn thương con Huyền nhiều quá Tôi cũng cảm thấy tội anh à Hai mẹ con Phong thay phiên nhau khuyên can Năn nỉ ba hết lời Mấy anh thợ hồ làm nhà thế cảnh này Cũng dừng tay lại Mà tò mò ngó xem Chỉ có Thắng là một mình bừng thản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 Định bụng sẽ đuổi họ về Nhưng không ngờ Khi tôi vừa bước ra được mấy bước Đã thấy ba gật đầu Nở một nụ cười đắc ý Rồi nhanh chóng quay sang tìm một cây gỗ bên cạnh bên đó Sau đó cầm chắc trong tay Rồi quay lại đối diện Ba lạnh lùng mua lời nói với hai mẹ con họ Được Bà đã cho phép tôi đánh nó rồi Tôi sẵn sàng và không lương tay đâu Còn chuyện cô cho nói với con Hiền quay lại hay không ấy, Thì để tôi đánh nó rồi tính sau phòng nghe xong mặt cũng tái mét nhưng không hiểu sao không chảy mà cứ đứng lì chịu trận. Ba tôi thì không nương tay, từng đòn vụt vào người của Phong, nghe cứ vụn vụt tới mức thịt muốn rập cả ra, khiến cho ai nấy nhìn cũng rùng mình. Còn tôi thì cũng không chịu nổi, dù rất ghét Phong, cũng muốn cho anh ta bị đánh chết cũng không nuối tiếc. Thế nhưng cái tôi sợ là lỡ ba đánh Phong chết thì ba sẽ ở tù vì tội giết người. Nghĩ tới đó, tôi liền định đưa tay cản ba lại. Nhưng mà cánh tay tôi vừa mới đưa ra, Thì Thắng đã nhanh tay hơn tôi một chút Thắng nắm chặt khúc gỗ Ở trong tay của ba tôi Rồi thấp giọng khuyên can Bác đừng đánh nữa chết người đấy Mẹ Phong nãy giờ sót con trai lắm Nhưng mà lỡ nói rồi Nên đâu có dám thái độ gì Vừa thấy con người đứng ra can ngăn Thì bà ta mừng ra mặt Bà vừa đỡ Phong lên vừa nhìn Thắng Định nói tiếng cảm ơn Nhưng vừa ngước nhìn Thắng Xong biểu cảm trên gương mặt của bà ta Không khỏi ngạc nhiên Và tỏ ra niềm nở vô cùng Liền lớn giọng hỏi Thắng Ủa con, con làm ở nhà con sâu bác đấy à? Con quyên con gái của bác ấy, nhắc về con mãi đấy Tháng nay nó vào công ty làm nên cũng bận rồi Hôm nay chủ nhật, rảnh có sang nhà bác chơi với nó nhé Trái với thái độ dường như thân quen của mẹ Phong đối với mình Tôi đứng nhìn xem thử xem Thắng phản ứng ra sao Thì bất ngờ với cách trả lời cực kỳ lạnh lùng của Thắng Dạ con gái bác là ai thế? Con không có quen đâu bác Chắc là bác nhận nhầm rời rồi ạ Dường như không lường trước được Thắng trả lời phũ phàng như vậy Nên mãi một lúc sau Mà mẹ Phong vẫn còn đứng hình với câu nói của Thắng Lông mẻ của bà hơi trao lại Rồi lạ giả cười tươi Nói cho qua À thế hả Thế hôm nào rảnh Sao nhà bác chơi nhé Thắng vẫn cứ thẳng thắn đáp lời Cháu bận làm bác Cháu không rảnh đâu ạ Phong ngó nhìn Thắng đang thái độ với mẹ của mình Là nhớ chuyện Thắng đánh mình trước đó Anh ta không giận được hận thù trong lòng, liền bóp chặt hai bàn tay thành nắm đấm, rồi chặt răng, rít lên với Thắng, cho dù cơ thể đang hoành hành. Mày thái độ với mẹ tao như vậy hả? Mày coi thường bà có đúng không? Thắng ngọ qua Phong, ánh mắt tràn ngập sự coi thường, nhếch môi đáp lại. Chẳng có ai rảnh mà đi coi thường một người mà họ không quen. Đừng có lấy bụng ta mà suy ra bụng người như thế. Thắng vừa đáp xong, Phong không nhịn được, ngay lập tức xông tới. Hai tay nắm lấy cổ áo của Thắng Ánh mắt trưởng lên Mày nói không quen ai hả Tao nhớ không lầm Thì chuyện gì của tao ấy cũng có mặt chó của mày đấy Cả cái chuyện con vợ của tao Cắm lên đầu tao một cái sừng to tướng Cũng là do mày làm có đúng không hả Hôm nay dù có chết tao cũng phải giết mày Thắng nhìn Phong Nghe Phong lên tiếng ham dọa Thắng chỉ nhẹ nhàng nhích môi cười Ánh mắt cao lại Thật sự rất sâu xa Và khó hiểu Khiến cho tất thầy ai có mặt đều đứng im lặng dõi theo Và tôi cũng thế Tôi cũng rất hồi hộp hướng mắt nhìn Thắng Không phải tôi lo cho Phong Mà ngược lại Không hiểu sao lúc này tôi lại sợ Thắng không kìm chế được Rồi lại lỡ tay đánh Phong Rồi lại có chuyện Thắng chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan Bàn tay Thắng bắp chặt Ngay cứ răng rắc Sau đó hất mảnh tay của Phong ra Khuôn miệng giít lên từng tiếng lạnh lùng Tao nói một lần nữa Ta không rảnh để mà đi đôi co với loại người như mày. Đi ra chỗ khác đi. Không là mày không có đường lui đâu đấy. Ta không tránh đó. Mày ngon thì nhà vô đi. Bốp. Đây chẳng những động mà còn phải chạm mạnh đấy. Con người tao chưa bao giờ nói được mà không làm được cả. Trong tức khắc, nghe được lời thách thức của Phong. Thắng liền thành tay, giọng vào mặt Phong một cú đấm đau tiếng. Rồi thì liên tục những cú đấm mạnh vào người của Phong. Phong bị tấn công dồn dập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 Thằng Phong và mẹ ăn năn lắm rồi Huyền à Nhà mình sẽ chào đón con trở về Thằng Phong sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với con nữa đâu Huyền Tôi vô cùng ngạc nhiên Trước những lời nói của bà Nên tôi nhanh miệng trả lời lại Bác nói cái gì thế ạ Con bây giờ có liên quan đến bác nữa đâu Huyền Con đừng nói vậy Dù sao thì con cũng là vợ thằng Phong Là con sâu của mẹ mà con Chuyện đó qua lâu rồi bác ạ Hiện tại chúng ta chẳng là gì cả Huyền à Con đừng nói như vậy Một ngày là vợ chồng Thì suốt đời là vợ chồng con à Nghe mẹ quay về đi con Mẹ sẽ dạy lại thằng Phong sợ tốt với con mà con Tôi nghe bà nói xong Thì chỉ biết cười trừ Vì bất lực trước câu nói của bà Cái gì chứ chẳng phải mọi chuyện Là do bà gây ra sao Bây giờ lại đòi dạy lại Phong Đối xử tốt với tôi sao Thế thì ai sẽ dạy bà chứ Mà thôi tôi nói vậy Chứ trong lòng tôi từ lâu Đã không còn vương vấn gì nữa rồi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 nên tôi liền nhỏ tiếng nói bên tai của Thắng. Thắng buông huyệt ra đi, mọi người nhìn vào kỳ lắm. Tôi vùng vẫy trong lồng ngực của Thắng để cố tìm thoát ra, thế nhưng chẳng những Thắng không buông mà ngược lại, kéo tôi sát lại người của Thắng, và rồi tôi bất ngờ chợt đứng hình khi Thắng khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ cúi đầu, đặt lên đỉnh đầu của tôi một nụ hôn nhẹ, như dành cho tôi tất cả sự nâng niu. Rồi khi nụ hôn chấm dứt, Thắng liền quay lại trực tiếp nhìn phong và mẹ phong. Thẳng thắn trả lời Huyền đã đi dị rồi Và bây giờ cô đang là người của tôi Mong rằng các người có đánh rơi liêm sỉ ở đâu ấy, Thì nhặt lên đi và đem về đi Đừng có bao giờ đến gây sự nữa Ba con của Huyền đã một đời cực khổ rồi Và đến bây giờ cái họ cần là sự bình yên Và vui vẻ sống bên nhau Những ngày tháng sau này Và chẳng có ai có quyền quấy dậy sự bình yên đó cả Gia đình các người rất may mắn khi cưới được Huyền về làm sâu Tại sao lúc có thì lại phân biệt hèn sang và không biết sân trọng Đến lúc cô ấy tự do rồi thì đến ăn vạ giành giật trở về Huyền là con người, cô cũng có cảm xúc, cũng có sự tổn thương Mẹ con các người coi thưởng cô tới mức Dù mấy người có đánh, có chửi, có xua đuổi Thì Huyền vẫn vui vẻ và ngoan ngoãn quay về nhà các người sao Đi về nhà rồi nằm mơ đi Thằng nói dài nhưng lại rất dứt khoát Cảm tưởng như Thắng đang nói hộ lòng của tôi vậy. Thắng bên cạnh, cảm nhận tôi đang khóc. lồng ngực của Thắng đau thắt lại. Thắng thở mạnh, từ từ đưa tay lên chạm vào gương mặt của tôi, nhẹ lao đi nước mắt của tôi, sau đó trầm giọng, nói nhỏ với tôi. Cô tủ thân thì khóc một trận rồi mạnh mẽ lên. Thắng vẫn ở đây, dù muộn, nhưng không bao giờ để ai làm tổn thương huyền một lần nữa đâu. Tôi không hiểu Thắng nói muộn ở đây là có ý gì. Nhưng mà trong lúc này,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 Còn Phong không hiểu sao sau khi nghe Thắng nói, anh ta nghĩ gì mà từ lúc đó anh ta chẩm mặt im lặng và không nói lời nào nữa. Cho tới khi thấy mẹ mình nhào đến phía tôi thì Phong liền nhanh chóng kéo bà lại. Mẹ Phong đang sôi máu lại bị can ngăn, bà liền quay sang chửi cả con của mình. Mày buông tao ra coi, không thấy bọn nó ôm ấp trước mặt sao? Con Huyền là vợ con đó Phong, không thể để nó như vậy được. Mặc cho mẹ mình càng vùng vẫy Phong càng nắm tay bà giữ chặt hơn Rồi bất ngờ anh ta lớn tiếng nói với bà Mẹ thôi đi Cũng tại mẹ tất cả đó Nếu như mẹ không vì chê ba gia đình Huyền nghèo Không vì cái tư tưởng môn đăng hộ đối đó Thì giờ đây con có phải vất vợ Mẹ có phải mất đi một con dâu tốt như Huyền không hả Nhục nhã đủ rồi Mẹ đừng có quậy nữa Con... Con con cái gì? Đi về Dù cho mẹ đang đứng hình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 Chắc là do lúc nãy Thắng và Phong đánh nhau Nên mới bị thương Thấy vậy tôi mới hỏi Thắng Thắng bị thương rồi này Có đau không? Hay là vào nhà đi để Huyền thoa thuốc Rồi băng lại giúp cho Thắng nghe tôi nói Thì liền đưa tay lên chạm vào vết thương Thắng hơi nhíu mẩy rồi lại đưa tay mình xuống Nhìn vết máu trên tay Thắng chỉ lắc đầu cười rồi tự nhiên Thắng nhìn tôi thật lâu Ánh mắt lạ lắm Bất ngờ Thắng cầm lấy tay của tôi Đặt lên chỗ ngực của mình, Thắng nói vết thương trên miệng không đau đâu Điên huyền không phải thoa thuốc Chỉ là ở trong đây này Đó đang thổn thức đấy Có thuốc gì chữa khỏi hay không? Tôi ngỡ ngàng Cứ tròn xe mở mắt ra nhìn Thắng Sau khi nghe Thắng nói câu đó Phút chốc, cả gương mặt của tôi Nó cứ đỏ bừng lên như quả cà chua Còn ba tôi, ông đứng bên cạnh Tôi có lo nghĩ Ông sẽ giảy la Thắng Vì Thắng nói ra những lời không đứng đắn Ê thế mà ngược lại ba tôi chỉ cười cười rồi điốt vào trong mái nhà dựng tạm chỉ còn lại hai đứa bậu không khí còn thêm căng thẳng hơn cái bản mặt đẹp trai của Thắng bây giờ cứ nhìn tôi say đắm khiến tôi lại càng bồi hồi chẳng biết phải ứng xử thế nào rồi thoáng chốc trong giây phút ngại ngùng tôi vội rút bàn tay của mình ra khỏi lồng ngực của Thắng sau đó vở quay đi xe đậy sự xấu hổ đang dâng lên trên gương mặt mình đỏ bừng Dỡ ấp ủng mãi tôi mới nói nên lời Thắng thằng nói bậy gì thế?